alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến tiếp tục với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm Trinh Ngoại. Quý vị các bạn nếu yêu quý có thể Donate ủng hộ mình, cũng như là cho mình gửi lời cảm ơn đến các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách đã giúp mình thực hiện bộ truyện này. Hiện giờ thì <cười> Bây giờ là 3 giờ sáng Thì uh, Cũng uh, tâm sự chút quý vị như thế này Hiện giờ thì Cũng đầu cuối năm rồi Ai cũng sẽ rất là bận Thực sự là mình cũng rất bận Với những uh, uh, Công việc uh, Cuối năm Nên là Cái việc Để mà ra được một tập truyện Khá là khó khăn uh, Thì uh, uh, Mình cũng không chắc là trong thời gian tiếp theo thì sẽ ra chuyện được như thế nào Nhưng vẫn sẽ cố gắng phục vụ quý vị khi có thể Mong quý vị các bạn ủng hộ mình nhiều hơn Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay Hả? Đội trưởng sững sờ Không hiểu Hứa Thanh đột nhiên nói như vậy là có ý gì Vì vậy kinh ngạc nói Cô liên quan gì tới ta? Có chuyện gì? Tiểu Thanh, ngươi đang khoe khoang với ta hả? Nếu không phải bức thư kia của ta. Hứa Thanh liếc bắt nhìn đội trưởng. Đội trưởng ho khan một tiếng. <cười> <cười> ờ, nếu không phải bức thư của ngươi. Sau đó nên nhâm mặt, nhâm nghị mở miệng. À, nói tới cái này ta phải phê bình ngươi. Thật ra ta muốn nói với ngươi từ sớm rồi. Đời tu sĩ chúng ta... Cần một thân một mình, duy chỉ như thế mới có được ý chí cứng rắn như sắt, mới có thể khiến cho tín niệm của bản thân nguyên vẹn, mới có thể thong dong đối mặt với hết thảy nghi hoặc. Nữ nhân ư có ăn ngon bằng táo không? Đôi <cười> chồng hung hăng cắn một quả táo, lộ ra biểu cảm khinh thường. Đó là ngọn núi và tảng đá ngăn cản chúng ta đi về phía trước, ảnh hưởng tới chúng ta rút kiếm. Giang buộc đối với chúng ta Như với địa ngục Người phải thận trọng Chớ học theo lão tàm Lúc trước Những khi ta khuyên nhuây Và từ huyền thượng tiên Đa số đều là nói rơi Hứa thanh nghe vậy Thay đổi sắc mặt cẩn thận suy tư Hắn cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý Giống như có điều suy nghĩ Sau đó nhận thức nhẹ gật đầu Đại sư Huynh nói vậy cũng đúng Vậy Ta sẽ không giới thiệu khuê mặt của từ huyền thượng tiên cho người nữa. Đôi trường sững sờ, ánh mắt trợn to, táo cũng không cắn nữa. Người nói cái gì? Giới thiệu cho ta. Hứa thanh nhẹ gật đầu về mặt có chút xấu hổ. À, đại sư Huynh à, ta sai rồi. Nguyên bản vị lý tiền bối lý thi đào của Phụng Hành Cung kêu ta giới thiệu bằng hữu bên cạnh cho nàng. Ta là không nghĩ kỹ. Cái này sẽ ảnh hưởng tới ý chí và tín niệm của đại sư Huynh. Uhm, Lý thi đào. Tên nhà cũng khổng trẻ. Người kia có xinh đẹp không? <cười> đội trưởng bỗng nhiên nở nụ cười. Coi như cũng được. Hứa thanh kinh ngạc nhẹ gật đầu. Tinh thần đội trưởng chấn động nhưng cố gắng kiềm chế đứng lên. Chắp tay sau lưng thở ra một tiếng tràn đầy tổn thức. Hey, tiểu sư đệ đại sư huynh của ngươi ấy mà đã giữ thân 26 năm có chút lâu đội trưởng quay đầu nhìn hứa thanh nhưng đời tu sĩ chúng ta cần thân một mình hứa thanh do so dự uhm, đời tu sĩ chúng ta lữ pháp tải địa lữ xếp thứ nhất đội trưởng nói nghiêm túc nhưng nó là ngọn núi và tảng đá ngăn cản chúng ta đi về phía trước Hứa thanh do dự uhm, Không hiểu rõ núi làm sao có thể bước qua Đội trưởng đoan chính nghiêm khắc Ảnh hưởng tới chúng ta rút kiếm Và ràng buộc với địa ngục Hứa thanh nhìn về đội trưởng Đội trưởng thân sắc đau buồn Nhìn qua thế giới bên ngoài cửa sổ kiếm cắt than nhẹ một tiếng à, Ta không vào địa ngục Ai vào địa ngục Hứa thanh lặng lẽ nhìn đội trưởng đội trưởng không chút lúng túng mặt dày mày dạn nhìn với hứa thanh sau một lúc lâu hứa thanh thở dài nhẹ gật đầu đội trưởng vậy lần sau vẫn nên ăn nhiều bưởi một chút đội trưởng vô cùng phấn khởi không chút ngại khi hứa thanh nhắc lại vụ bưởi chạy đến bên người hứa thanh tay phải giơ lên lấy ra ba quả táo thật lớn đưa cho hứa thanh mặt mày hớn hở Yeah, theo sư đệ Không uống công đại sư huynh yêu thương người <cười> à, Ta chờ tin tức tốt của người nha Nói xong Đội trưởng vui vẻ rời khỏi Nhìn qua bóng lưng đại sư huynh rời đi Trong mắt hứa thanh lộ ra trầm tư Mặc dù ngôn từ đại sư huynh trước sau không đồng nhất Nhưng hứa thanh cảm thấy lời nói đúc trước của đối phương Có chút đạo lý tâm yên tĩnh Mới có thể kiên định hứa thanh thì thào nhắm hai mắt lại không phân tâm thần niệm đà tọa trong nháy mắt bốn ngày trôi qua trong bốn ngày này hứa thanh tản hết thảy tạp niệm đi bình phục tất cả gợn sóng dâng lên trong đáy lòng khôi phục tâm cảnh ban đầu ở ngân hoàng châu toàn tâm đắm chìm vào việc thích ứng quy tắc tiểu thế giới phủ xuống rốt cục vào đêm ngày thứ tư hắn thành công ma luyện thời gian thừa nhận quy tắc đạt đến 2.000 hơi thở. Có thể thử. Sau khi tạm thời nghỉ ngơi, trong mắt hứa thanh độ cho tinh mang, nhưng không lập tức trực tiếp, mà lần nữa bước vào thế giới bích họa ở tầng 90. Đi vào trong hư vô, hứa thanh quen việc dễ làm, đi đến màn sáng như vỏ trứng bên ngoài, tiến đến phía trước, vừa đi xuống dưới, xuyên thẳng mà qua, xuất hiện ở mây mù của mảnh tiểu thế giới kia. Uy áp cực lớn lập tức phủ xuống, tựa như có một dãy núi ập xuống. Cảm giác ràng buộc vô hình quấn quanh, cứ thế hiện lên. Thân thể hứa thanh chấn động, thân hình truyền ra thành âm kèn két. Nhưng thần sắc trong mắt không có bất cứ biến hóa nào. Đây chính là nơi hắn ma luyện bản thân hàng ngày. Mà loại quy tắc này phủ xuống, cảm giác dãy núi trấn áp hắn vô cùng quen thuộc. Trước kia hắn đều dừng lại ở đây. Nhưng hôm nay hắn không hề lưu đại chút nào, thân thể lập tức tiến về phía trước, một bước đi đến, như gánh cả ngọn núi đi về phía trước. Một bước hạ xuống, giữa thiên điện đều chân tới tiếng nổ vang rất mạnh, tựa như núi đá rơi xuống đất, thanh thế to lớn, thiên điện biến sắc, gió dục mây vần. Một màn này nhìn như kinh người, nhưng trên thực tế là bởi vì hứa thanh không cách nào thể hiện ra cử trọng nhược kinh. Hắn thừa nhận quy tắc thế giới, cho nên mỗi khi đi ra một bước, đều sẽ khiến thiên địa kịch biến. Những nơi đi qua, sấm rét vang dội mây mù bốn phía quận mình, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Theo hứa thanh tiêu sái đi tới, những tên dị tộc ẩn nấp trên cả vùng đất, từng kẻ khi nhìn hứa thanh thì thần sắc được biến hóa. Mặc dù cũng biết biểu hiện hứa thanh là chưa đạt tới trong trạng thái cử trọng nhược kinh, Nhưng bọn họ hiểu rõ Như vậy liên đại biểu càng nguy hiểm Bởi vì không cách nào hoàn toàn khống chế thừa nhận quy tắc Như vậy khó tránh khỏi tàn ra bên ngoài Sự thực đúng là như thế Thân thể hứa thanh vừa phù xuống không trung Trung quanh hắn liền xuất hiện 7-8 loại khí hậu Khi thì mưa axit Khi thì lôi bạo Khi thì cuồng phong Đại địa dưới chân cũng bị ảnh hưởng Bình nguyên cải biến trên dãy núi, dãy núi biến thành hồ nước, không ngừng biến hóa, không cách nào ổn định. Chỉ có sau khi hắn rời đi mới có thể ổn định lại. Mà trong quá trình này, phạm nhân tồn tại trong đó cực kỳ hỏng bét. Cho nên lúc Hứa Thanh cúi đầu, lần đầu tiên nhìn thấy tất cả, đúng là rất nhiều phạm nhân dấu kín khắp chỗ trên mặt đất lao ra, từng người đều mang theo vẻ hoảng sợ, chạy trối chết. đương nhiên cũng có một vài tên phạm nhân đã chết nhiều lần hoàn toàn sắp mất đi ký ức trong mắt mang theo tia sáng lao thẳng đến hứa thanh muốn nhờ quy tắc hắn tản ra ngoài để tự sát sau khi tự sát bọn họ sẽ không bị trọng sinh nữa đây cũng coi như là một loại giải thoát hứa thanh nhũ mày giơ tay phải tên ấn một cái về phía dưới trong miệng nhàn nhạt, nhạt trần ra lời nói ta không chế bốn phía thế giới này cấm bay cấm gần. lời hắn vừa ra quy tắc vô hình của tiểu thế giới mà hắn vác trên người bỗng nhân rung động lắc lư. trong nháy mắt tiếp theo thiên địa truyền đến thanh âm kèn kết. từng sợi tơ vô hình phía trên vạn vật chúng sinh lan tràn, lan tràn từ bên trong vật này hết thảy mọi vật trong thiên địa. cuối cùng hội tụ tới bên người hứa thành. quy tắc mới đã được lập ra. Thân hình những phạm nhân muốn tự sát vừa muốn tới gần, lập tức liền bị bài xích ra ngoài, không thể tiếp cận chút nào, càng không thể phi hành. Phải đợi sau khi hứa thanh rời đi mới có thể khôi phục. Làm xong những thứ này, hứa thanh tính toán thời gian một cái, biết không thể trì hoãn quá lâu, vì vội nghiến răng, dơ chân bước lên tấp tốc, tốc phóng về phía trước. Trên đường đi, thân thể của hắn không ngừng vang lên tiếng khen két, hắn còn vận hành pháp tắc khiến cho đại địa dưới chân như thu nhỏ, khiến cho tốc độ của mình nhanh hơn. Cuối cùng hắn đến chỗ bình nguyên của đám phạm nhân trận tiên tộc kia. Đây là chuyện thứ nhất hắn muốn làm trong lần phủ xuống này. Sau khi đến chỗ này, hắn lập tức biến hóa quy tắc, tay phải giơ lên trả một cái xuống dưới, thân thể hai tên phạm nhân trận tiên tộc bên trong lập tức bay lên không trung Bị hứa thanh cuốn lấy trực tiếp đi xa. Đến một nơi không người... Hắn dựa theo phương pháp xử lý phạm nhân... Tận tiên tộc khu đình... Cứ thế áp dụng với hai tên tận tiên tộc... Tu Vi Nguyên Anh này... Thành công gieo dị chất của mình vào... Sau đó trong mắt hứa thanh lộ về trầm ngâm. Nếu ký ức bọn họ không bị xóa đi... Vậy thì khi quay về... Khả năng trở thành tiên khôi cũng sẽ giảm thiểu. Nhưng cận tiên tộc cũng không ngốc. 300 năm qua... Đột nhiên xuất hiện một tên phạm nhân trận tiên tộc bị xóa ký ức, chắc chắn sẽ hoài nghi, cho nên không thể quá mức, cũng không thể làm quá tuyệt đối. Hứa Thanh suy tư một phen dứt khoát ném một tên trận tiên tộc hôn mê về chỗ cũ, tên khác thì ném vào bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, ta thích thường xuyên tới đây quan sát, trước khi cái tên trận tiên tộc bên ngoài này hoàn toàn mất đi ký ức, sẽ được đưa trở về. Chỉ làm cho kỹ cổ gã bị biến mất một bộ phận. Hứa thanh vừa mới làm xong, ném tên trận thiên tộc kia vào hoang dã, vừa muốn tiến đi hành chuyện thứ hai. Nhưng lúc này thần sắc khẽ động quay đầu. Chẳng biết từ lúc nào ngoài 500 trượng phía sau bỗng xuất hiện một người. Người này tương tự mặc đạo bào đính canh ngục cô bính. Là một trong binh sĩ đang lạnh đùng nhìn trăm trăm hứa thanh. Lại nhìn tên cận tiên tộc hoang dã một chút, trong mắt độ ánh sáng âm u. người đang làm gì? Hứa Thanh nhìn vị lý tranh ngục khu bính đột nhiên xuất hiện này, cảm thụ chấn động tu vi đối phương là nguyên anh. Hắn đã gặp qua đối phương, nhưng chưa từng nói chuyện lần nào. Đối với câu hỏi của người trước mắt này, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Nhìn phiến khu vực này một chút, thần sắc lộ ra tia ánh náy. Ta đang làm một cái thực nghiệm Lính canh ngục kia mặt lạnh nhạt nhìn cô hứa thanh, lại quét mắt nhìn tên cận tiên tộc, trên mặt đất đang gần thức tỉnh, lạnh giọng tuyên bố. Nơi này đã địa phần ta trông coi, người đáng ra phải nói trước cùng tàu một tiếng, mà quân trưởng cũng đã có lệnh phạm nhân cận tiên tộc miễn đi nỗi khổ mất trí nhớ. Chuyện hôm nay chỉ cho phép một lần Nói xong, gã quay người nhoáng cái rời khỏi nơi đây, không có ngăn tàn. Mọi người dẫu sao đều là lính canh ngục, mặc dù tu vi hứa thanh không phải nguyên anh, nhưng hắn vẫn có quyền lợi xử lý phạm nhân. Tuy việc này có chút phạm quy định, nhưng hai bên cũng không có đụng chạm gì với nhau. Đối phương cũng lộ ra thần sắc ái náy, cho nên cả cũng chẳng muốn tiến thêm. Hứa thanh cũng biết do mình chủ quan, hành động lần này có chỗ không đúng, chưa để ý toàn cục. Thật ra hắn vốn sẽ không phạm phải cái sai lầm này, dẫu sao cú đinh hắn cũng làm vậy. Nhưng hôm nay, hắn vừa thưởng nhị đi tuần tra, cho nên còn chưa được phân chia khu vực và thời gian. Thế nên, không biết được người nào chịu trách nhiệm phiến khu vực này, khó tránh khỏi sơ say. Xin lỗi. Hứa Thanh thần sắc nhông nghị chắp tay cúi đầu về đính canh ngục, đã đi xa kia. vì đính canh ngục đưa lưng về hứa Thanh, đi xa phất tay, một chút không vui trong lòng đã tàn đi hơn phân nửa. Cho đến khi không nhìn thấy thân ảnh của đối phương nữa, Hứa Thanh quay người rời đi, nguyên bản bản thân có chút thiện thứ hai muốn làm, đó chính là tìm kiếm ba tên hắc thiên tộc kia lưu đại ký hiệu trên người bọn họ để quan sát. Nhưng giờ phút này hắn đã cải biến chủ ý, không đi tìm mà bay trên không trung, trong khi phiến thiên điện này không ngừng bộc phát tiếng nổ, rời khỏi mảnh tiêu thế giới này. Theo quy tắc trên người phủ xuống tiêu tán, Hứa Thanh thở ra một hơi. Cất bước trở về hình ngục ti Sau khi xuất hiện ở hình ngục ti Hứa Thanh lập tức đi tìm quỷ thủ Báo cáo việc mình có thể thừa nhận pháp tắc Có thể độc lập đi tuần cho lão biết Ở trong một góc của tầng thứ 90 Quỷ thủ đang nằm trên một xích đủ uống rượu Nghe hắn nói như vậy Đến nhẵn đầu đánh giá hứa Thanh một chút à, Nhanh như vậy Quỷ thủ biểu hiện ra cảm giác kinh ngạc, Bấm niệm pháp quyết Một ngón tay chỉ về phía bích họa. Bên trong bích họa lập tức tràn ra một luồng ánh sáng du hòa. Tranh vẽ nguyên bản mơ hồ tạo thành cảnh tượng mấy. Trong tấm hình chính là một màn hứa thanh tra tấn tuần tra bên trong. Nhưng chỉ hiện ra cảnh vừa phủ xuống. Không hiện ra việc hắn xử lý cận tiên tộc. À, theo tớ, ngươi không tệ nha. Cũng được. Quỳ thủ cũng không nhìn nhiều Phất tay xóa cảnh tượng ném cho Hứa Thanh một cái lệnh bài. Người chịu trách nhiệm trông coi khu vực Đồng 13. Hứa Thanh tiếp nhận lệnh bài, nhâm nghị, hô vâng. Sau đó suy nghĩ một chút nhẹ giọng mở miệng. Ti chức đã thả một tên cận tiên tộc trong tiểu thế giới, chuẩn bị làm một cái thực nhận. Mm, việc nhọ. Quỳ thủ cười ha ha một cái. Chuyện này lão tự nhiên biết rõ. Thân là ngục chủ. Sự tình xảy ra trong giới vực lão tất nhiên rõ ràng, càng hiểu rõ thủ họa chính mình là những đính tanh ngục, trên thực tế thì từng người đều không thành thật, đều kẹp việc riêng của mình. Nhưng cuối cùng đều là chấp kiếm giả, đều không có ác ý, nhiều nhất chính là tự tư cho mình mà thôi. Loại sự tình này, lão coi như nhắm một mắt, mở một mắt, dẫu sao coi như lão, thi thoảng cũng sẽ làm vậy. Mà hứa thanh có thể chủ động nói ra, điều này khiến lão rất vui. Hứa thanh mắt thấy như thế, biết mình làm đúng rồi. Có một số việc ẩn giấu cũng không ý nghĩa, ngược lại sẽ khiến nảy sinh một chút ngờ vực vô căn cứ không cần thiết. Vì vậy sau khi trầm ngâm, liền lần nữa mở miệng. Tiền bối, ta muốn đi xem mấy tên hắc thiên tộc. Quỳ thủ cười ha ha, đưa một tay chỉ ngọc giàn trong tay hứa thanh. Lúc giảng dài cho người đàn trước, liền nhìn ra người hứng thú không nhỏ với bọn họ, người tự mình đi tới nơi trấn thủ của mình nhìn là được. Hứa thanh nghe vậy khẽ giật mình, cúi đầu thật sâu về phía quỷ thủ, quay người rời đi. Nhìn qua hứa thanh đi xa, quỷ thủ ứng rộng một hớp trong mắt lội ra sự tán thưởng. Lão thực sự tán thưởng hứa thanh, vô luận là ngay từ đầu hạ động bạch quỷ hay ngộ tính cùng với thời khắc. đều bảo trì sự lấy độ. Những thứ này đều khó mà có được. Bây giờ Tu Vi Kim Đan lại có thể độc lập tuần tra. Toàn bộ việc này cũng đã nói rõ Hứa Thanh không tầm thường. Càng trọng yếu chính là ánh sáng vạn Trượng cùng với được an bài chấn thủ nhà tù một trăm ba mươi hai khu đình. Lão biết rõ ý nghĩa bên trong của những việc này. Cho nên lão an bài mấy tên Hắc Thiên tộc vào nơi Hứa Thanh chấn thủ. Bởi vì cho dù bất đoạn, lão, nhân nào, tất cả mọi người đều có ý nghĩ bên trong. Dẫu sao hắc thiên tộc đều rất hiếm thấy, ai cũng đều hứng thú rất lớn. Mà cho người mới tự vấn lương tâm vạn trượng, mọi người cũng khó mà nói cái gì. Huống hồ, điều này cũng có lợi cho hứa thanh quen thuộc với những đồng liêu khác trong khu bính <cười> Ngươi phải cố gắng lên, hôm nay khu đồng 13, có một trận tạo hóa không nhỏ. Quỳ thủ uống một hấp rượu lớn, nằm trên xích đu, ngâm nhẹ một tiểu khúc. La la là la la la Giờ khắc này hứa thanh lần nữa bước vào trong thế giới bích họa phủ xuống tiểu thế giới. Theo pháp tác tiểu thế giới áp trên người, hắn hít một hơi sâu vào đấy ra lệnh bài, dựa theo chỉ dẫn bên trong đi tới khu vực Đông 13 mà mình cần trông coi sau này. Phiến khu vực này rất lớn, lúc trước quỷ thủ đã đưa hắn đi qua, hứa thanh rất nhanh liền tìm được, sau đó đưa mắt nhìn lại. Hình dạng mặt đất nơi đây lấy núi đá, lửa là chủ yếu, đại địa đỏ thấm, nham thạch nóng cháy, cuồn cuộn. Ba tên hắc thiên tộc bị phân biệt chân áp trong ba ngọn núi lửa. Lính nhiệt độ và ánh sáng của núi lửa bắt chước lực lượng của mặt trời. Từ đó tiến hành hành hạ cả ngày đẫn đêm đối với bọn chúng. Hứa thanh bay một vòng xem xét. Sau đó nhiếp một tên tu sĩ hắc thiên tộc ra ngoài. Cẩn thận điều tra. Theo thời gian trôi qua, sau 500 hơi thở, trong mắt hứa thanh lộ ra tình mang. Khí tức khổng nguyệt nồng đậm hơn rất nhiều so với thánh đàn tộc. Hứa Thanh thì thào. Trên thực tế hôm ấy trước mắt quỳ thủ, lúc lão giảng giải phẫu thuật tên Hắc Thiên Tộc, Hứa Thanh đã cảm nhận được khí tức khổng nguyệt trong cơ thể Hắc Thiên Tộc. Hơi thở này đến từ máu đen của Hắc Thiên Tộc. Hôm nay hắn đến cũng là vì do xét và xác định điểm này. Đây cũng là lý do vì sao ta cảm thụ được khí tức khổng nguyệt trên người thánh ngàn tộc. Bởi vì trong cơ thể mỗi tên tu sĩ thánh lan tộc đều dung nhập một tia huyết mạch của hắc thiên tộc. Như vậy xem ra, hắc thiên tộc chẳng lẽ tương tự với cái lạc ấn đại biểu tu sĩ thần vực bên trong thái sơ ly ưu trụ trong ngành Hoàng Châu, đều tín ngưỡng một vị thần linh tà ác che hai mắt trong hồng nguyệt kia. Trong đồng hứa thanh dâng nên cảnh giác, hắn biết rõ... từ nguyện bên trong thiên cung thứ tư của mình chính là do một đám khí thức cấp đoạt từ trong hồng nguyệt tạo thành hắc thiên tộc hứa thanh trầm ngâm hắn cảm thấy phán đoán của mình hẳn là chân tướng điều này cũng phù hợp với lý do trong nơi ở của hắc thiên tộc không có mặt trời chỉ có mặt trăng hồi lâu sau hứa thanh đè suy nghĩ này xuống Thần niệm truyền với ảnh tử kêu nó đưa loại ảnh nhãn trên người ba tên hắc thiên tộc này để quan sát đồng thời còn đặt cả ngọc giản ghi chép hình ảnh tiếp theo hứa thanh suy nghĩ một chút vì để cho bọn họ có thể câu thông lẫn nhau tìm ra càng nhiều chi tiết hơn hắn dứt khoát nhốt ba tên hắc thiên tộc này vào trong một ngọn lửa làm xong những thứ này hứa thanh lại thử bắt tới một tên phạm nhân dị tộc hắn muốn xem quỷ u đoạt đạo công của mình có thể thôn về đối phương hay không từ đó tăng tù vì Nhưng đáng tiếc mặc dù Hứa Thanh có thể nghiền ép phạm nhân trên chiến lực, nhưng cảnh giới tu vi khác biệt khiến cho hiệu quả của quỷ u đoạt đạo công không quá tốt. Hứa Thanh suy tư một phen, hắn cảm thấy nếu như ví Von thôn phải kim đan thành ăn kẹo hồ đô, bất kể kẹo hồ đô cứng rắn thế nào, hắn đều có thể ăn. Dẫu sao bên ngoài nó cũng chỉ bọc một tầng kẹo, vào miệng liền có thể tan, nhập thể liền có thể tiêu hóa. mà thôn vệ nguyên anh lại giống như bề ngoài của viên kẹo hồ đô đã được bọc một tầng sắt đã thành cục sắt không dễ tiêu hóa lý do thì hứa thanh cũng có thể đoán được cho dù đối phương yếu ớt nhưng cảnh giới thực sự vẫn là nguyên anh cấp độ khác biệt trong pháp kim đan khó có thể phát huy được đương nhiên cũng không phải không có biện pháp nhưng phải rất nhiều phiền phức không nhanh và tiện bằng thôn vệ kim đan Hứa Thanh cảm thấy có thể là phương pháp của mình thông đúng, vì vậy tính toán khi bản thân có thể thừa nhận quy tắc nơi đây lâu hơn một chút, lại thử tìm kiếm biện pháp khác xem sao. Dưới ánh mắt tính thời gian một cái, hắn chuẩn bị rời đi. Hôm nay đã là lần thứ hai hắn đến nơi đây, bây giờ thời gian thân thể gánh chịu quy tắc tiểu thế giới cũng sắp đến cực hạn. Mà ngay khi Hứa Thanh dự định rời khỏi, thiên địa xa xa bỗng nhiên biến sắc. mây mù trên bầu trời tự động biến ảo tạo thành một mảnh đông nghịt từng đạo tia chớp không ngừng chạy ở bên trong tựa như thiên tiếp còn có không ít sấm sét tràn ra hướng về đại địa thanh âm ầm ầm vang lên điên tiếp khiến cho mặt đất chỗ đó sụp đổ đá văng khắp nơi mà phạm vi vẫn còn đang khuếch tán hứa thanh ngừng mắt nhìn tới hắn không có sử dụng quy tắc để tạo thành một màn này Chẳng lẽ có những lính canh ngục khác đến? Thân thể hứa thanh vắng một cái, đi tới gần phía trước. Những nơi đi qua bốn phía, gió rục, mây vần Từ sau nhìn lại tựa như một đoàn thiên thể bị lực lượng cuồng bạo vần quanh, vội vã mà đi. Mà ngay khi hứa thanh đến gần, một thân ảnh từ mặt đất, phía dưới thiên kiếp đột nhiên lao ra. Đó là một tên dị tộc thân hình cao lớn. Làn da toàn thân gã màu lam, đầu có độc giác. Tên dị tộc này chỉ có một con mắt, hai tay vừa thô vừa to, có chín ngón. Giờ phút này thần sắc mang theo lo lắng, càng có điên cuồng, cấp tốc phóng tới đôi vân trên bầu trời. Gã đang độ kiếp. Sau khi hứa thanh nhìn thấy lập tức hiểu ra, nơi đây rõ ràng không hề có những lính canh ngục khác, lý do thiên địa xuất hiện biến hóa chính... Là do tên dị tộc này Người này cực kỳ không tầm thường Thân thể trong tiểu thế giới Thế mà có thể đột phá tu vi Do đó khiến cho pháp tắc tiểu thế giới Hóa thành thiên kiếp trấn áp Việc này rất ít khi thấy Trong tiểu thế giới Trong khoảng thời gian này Hứa thanh hiểu rõ hơn về cái giới ngục này Hắn biết rõ đối phương không thể nào thành công Nếu như pháp tắc nơi này Không bị chấp kiếm cung nắm giữ Đối phương có lẽ có khả năng thành công Nhưng bây giờ, theo thiên kiếp trấn áp nơi đây, mặc dù hứa thanh không tận mắt nhìn thấy, nhưng dựa theo hiểu biết của hắn, uy lực thiên kiếp vẫn rất là kinh tiền động địa. Mà lúc đầu nơi đây vốn không có người trấn thủ, có lẽ đây cũng là nguyên nhân tên dị tộc lựa chọn nơi này. Nhưng tên phạm nhân này hiển nhiên cũng không dự liệu được là hôm nay hứa thanh vừa đến. Quỷ thủ tiền bối an bài ta tới đây có phải đã biết trước được việc này hay không? Hứa Thanh giật mình một cái, đồng thời mảnh Kiếp vân kia cũng đột nhiên truyền ra một tiếng nổ mạnh động trời. Sấm sét nổ vang, bầu trời biến sắc, từng đạo tia chớp bên trong tầng mây đồng loạt hạ xuống, cũng không phải là trực tiếp ầm ầm vọt về dị tộc, mà nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ. Sau đó tạo thành một kiện trường đao bằng sấm sét ở dưới tầng mây. Đao này kèm theo vô tận đôi quang, rực rỡ chói mắt, vừa ra Liên khiến toàn bộ thiên địa nổ vang Một cỗ sức mạnh cực kỳ to lớn Phủ xuống thế gian Trong đó ẩn chứa quy tắc Khiến mảnh tiểu thế giới này vận hành Ẩn chứa thiên địa pháp tắc Càng ẩn chứa lực lượng thiên đạo Rõ ràng Còn có đạo vận tràn ra Vào thời khắc này đau mang càng trói mắt tột cùng Khiến cho thiên địa biến sắc Dường như một cái chớp mắt này Thế giới cũng hoàn toàn ảm đạm xuống Mà đạo đao mang này Trở thành ánh sáng duy nhất của thiên địa Lấy uy áp vô thượng Hiện ra lực lượng vô cùng Dấy lên tiếng xé gió Triệt vang, vân tiêu Chém ra một đao về phía tên dị tộc kia Đây mới thực sự là thiền đạo Không chảm thân thể Mà chảm đạo Một đao hạ xuống lập tức xuyên thấu Qua người tên dị tộc Toàn thân tên dị tộc làn da lam run lên, trong miệng truyền ra tiếng kêu rên bi thảm. Toàn thân run rẩy không nhịn được điên cuồng bắn dòng máu tươi. Thân thể lung lay sắp đổ, đồng thời tu vi Nguyên Anh cũng không cách nào chống đỡ. Trong chớp mắt trực tiếp sụp đổ. Nguyên Anh trong cơ thể ngay lập tức hóa thành sám cho bay đi. Toàn bộ thiên cung nháy mắt bị phá hủy. Ngọn lửa trúc cơ phút chốc tiêu tán. Đạo cơ ầm ầm tan vỡ, hết thảy tu vi. sụp đổ ta không cam lòng giọng nói của tên dị tộc thê thảm vô cùng nhưng hiển nhiên thân ở tiểu thế giới này dưới quy tắc pháp tắc của tiểu thế giới ra căn bản là bất lực chỉ có thể nuốt thận thân thể oanh một tiếng rơi xuống mặt đất hóa thành phạm nhân mất đi toàn bộ hấp hối mà giờ khắc này hứa thanh không hề quan tâm tới tên phạm nhân kia cũng không nghe thấy tiếng gào thét không cam lòng của đối phương Hắn rơi vào trên một đoạn núi, hai mắt trợn to, bên trong nội tâm như có thiên địa đổ vang, trong đầu càng giấy đen từng đợt sóng lớn ngập trời. Hắn gắt cao nhìn thiên đao do vô số tia sét hình thành trên bầu trời. Một đau kia không ngừng hiện ra trong đầu hắn, hắn đã trở thành thứ duy nhất lúc này. Một đau kia! Một đau kia! Hứa thanh thì thào, thân thể rung động lắc lư, tâm thần hình như... có do bão quét nhang tâm cảnh biến hóa cũng khiến cho quy tắc thiên địa bốn phía biến ảo phía trên hắn xuất hiện vô số mây mù khi thì hóa thành mưa axit khi thì hình thành sấm sét thi thoảng xuất hiện tia chớp ngày tiếp theo ngọn núi xung quanh chỗ hắn đứng cũng là như thế hết thảy mọi thứ bên ngoài thân núi đều trở nên mơ hồ một hồi là biển khơi một hồi là bình nguyên một hồi là sa mạc Một hồi lại khôi phục thành núi lửa. Thiên địa biến sắc phong vân cuốn ngược lại Về phần tên tu sĩ dị tộc độ kiếp thất bại Giờ phút này dưới quy tắc thiên địa biến hóa tan vỡ vô bành Đã chết hoặc đã chạy Hứa thanh không rảnh quan tâm tới tên đó Bây giờ toàn bộ tâm thần hắn đều đặt trên thanh đao Do thiên kiếp tạo ra Dù thanh đao đang chậm rãi tiêu tán Ở phía xa Nhưng trong đầu hứa thanh lúc này càng rõ ràng, hắn cảm giác một đao kia rất giống với một đao mình chứng kiến trong tòa miếu thái thương năm đó ở cấm khu thập hoàng giả ngay Hoàng Châu, khi bức tượng thân bổ xuống một đao thái thương. Nghĩ tới đây, thân thể hứa thanh chấn động. Chẳng lẽ... Hắn mơ hồ có một phán đoán, tuyệt thế cường giả sáng tạo một đao thái thương năm đó. Có lẽ đã từng trông thấy cùng một loại với thiên đao chảo đạo hôm nay. Nhưng cẩn thận nhìn có chỗ không giống. Một đao thái thương của đạo miếu là đao của tu sĩ. Mà đao bây giờ là thiên kiếp đao. Cả hai tương tự gần như đồng nguyên. Chỗ bất đồng là ẩn chứa đạo vận khác nhau. Cho nên phương hướng chạm không giống nhau. Trước chảm thân sau chảm đạo. Ta nếu có thể cảm ngộ nó, sau đó dung hợp với một đao thái thương mà nói. Trong ánh mắt hứa thanh lộ ra tinh mang, hô hấp có chút rồn dập Hắn theo bản năng giơ tay phải lên, bên trong tâm thần vẽ một đao kia. Tay phải cũng theo đó mà vung vầy, muốn đem quy tắc thiên địa thế giới hội tụ, tạo thành một đao chảm đạo, thi triển ra ngoài. Nhưng cho dù hứa thanh có ngộ tính kinh người, cũng không thể nào vừa liếc mắt liền thành công. Vì vậy, sau hơn 10 hơi thở, theo hư ảnh thanh thiên đao do giấm xét trên bầu trời tạo thành chậm rãi tàn đi, đao ảnh hiện ra trong tâm thần hứa thanh cũng không cách nào lưu đại, bắt đầu trở nên mơ hồ. Cuối cùng, dù hứa thanh không cam tâm, nhưng vẫn khó có thể lưu đại, dần tiêu tán. Hắn cũng thử nghiệm vận dụng quyền hạn của mình, lần nữa hình thành một đao trên trời, nhưng lại không có hiệu quả. Hiện nhiên, một đao thiên kiếp kia nằm ngoài quyền mạng của hắn. Giống như lúc trước, quỷ đế sơn cảm ngộ, cố gắng để cho ảnh trong đầu chậm rãi tiêu tán, cố gắng nhớ kỹ nó lại. Thời gian, mấy trăm hơi thở thoáng cái trôi qua. Hứa thanh mở mắt, trong mắt đã tràn đầy tơ máu, hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn bầu trời đã khôi phục như thường. than nhẹ một tiếng, hắn, hẳn đã là cảm ngộ thất bại. Một mặt là thời gian thiên đao xuất hiện quá ngắn, một mặt là thân thể của hắn đã đạt tới gần thừa nhận thực hạn trong tiểu thế giới, khiến cho trạng thái của hắn không tốt. Còn một điều chính là cách vị của thiên đao cực cao. Từ trình độ nào đó mà nói, thì có thể nói là đã thành một đao thái thương, bản nguyên thủy. Tất cả những thứ này khiến hứa thanh rất khó thành công. Còn nữa, ta quá nóng lòng. Hứa thanh thì thào. Sau khi phân tích nguyên nhân thất bại Hắn cần phải nhanh chóng điều khiển Thân thể bay lên không Rơi khỏi mảnh tiểu thế giới này Một thác ra ngoài Thân thể buông lỏng, Hắn cảm giác mỏi mệt lập tức hiện ra toàn thân Mỗi lần rời tiểu thế giới Hắn đều câu lại cảm giác này Đây là bởi tu vi của hắn chưa đủ Thừa nhận quy tắc thế giới Phụ tải cực lớn đối với thân thể Nhưng hứa thanh không đặt Những thứ này vào trong lòng Trong mắt hắn lộ về suy tư tâm thần đang phân tích muốn cảm ngộ một đau kia cần phải cho nó hiện thêm mấy lần bản thân còn phải buông lỏng vào bên trong hoàn toàn không được phân tâm như vậy mới có khả năng hiểu ra thiên tao chạm đạo này hứa thanh như có điều suy nghĩ cúi đầu nhìn qua tiểu thế giới phía dưới một chút Đáy lòng đã có phương hướng một đau thái thương ta bây giờ nắm giữ hai đau nếu thiên đau chạm đạo này có thể thành công Như vậy một đao kia liền có thể làm đao thứ ba của ta. Sau khi hứa thanh đến quận đô, một mực không rời khỏi nơi đây cũng chưa từng ra ngoài tìm kiếm đạo miếu thái thương, cho nên một đao thái thương không hề gia tăng. Mặt khác hắn cũng hiểu rõ, lấy điều kiện tạm ngộ một đao thái thương, thật ra tuyệt đại đa số đạo miếu đều đã là thứ bỏ đi. Dẫu sao chỉ cần có người thành công một lần, đạo miếu sẽ mất đi hiệu lực. Điều này cũng đã ước định trước muốn tích lũy một đau thái thương sẽ gặp khó khăn cực lớn, cần có cơ duyên mới có thể gặp được đạo miếu chưa tìm được cảm ngộ thành công, hoặc là vừa đúng lúc người cảm ngộ trong đạo miếu đã tử vong. Trong lúc hứa thanh trầm ngâm, hắn về tới hình ngục ti. Đạm thời không về kiếm các Một khắc sau khi ra khỏi bích họa, hứa thanh quay đầu nhìn cảnh tượng trong tiểu thế giới. Trong mắt lộ quyết đoán dứt khoát từ một nơi hẻo đánh ở tầng 90, khoanh chân ngồi thổ nạp tu dưỡng một phen Sau hai canh giờ, lúc tiểu thế giới gần lượt có đánh canh ngục ra vào, dưới thủy tinh màu tím vạn hành, thân thể hứa thanh khôi phục như thường. Hắn không chút do dự đứng dậy bước vào một bước bên trong bích họa, thừa nhận quy tắc phủ xuống, lần nữa tiến vào tiểu thế giới. Lần này, Hứa Thanh triển khai lực lượng quy tắc của bản thân, phi hành bên trong khu vực mình chấn thủ, tìm kiếm phạm nhân thích hợp trong này, đồng thời xuất ra ngọc giản, sàng lọc tuyển chọn danh sách. Mục tiêu tìm kiếm, đầu tiên là những tu sĩ bị bắt tới đã là cảnh giới Nguyên Anh Đại Viên Mãn, loại phạm nhân này cách thiên kiếp phủ xuống chỉ kém một bước. Rất nhanh Hứa Thanh đã tập trung vào bốn tên. Hắn lật túc bấn niệm pháp quyết, mượn nhờ lực lượng quy tắc tìm kiếm. Không bao lâu liền tìm được một tên tu sĩ phi dược tộc. Tên phạm nhân này đang khoanh chân đả tọa, ẩn thân trong một khối động quật dưới lòng đất. chớp mắt khi hạ xuống, theo nơi ẩn nấp nổ tung, đại địa tan vỡ, hiện ra một lỗ hổng cực lớn. Trong tiếng nổ vang, tên phạm nhân phi dược tộc biến sắc. Mặc dù gã phản ứng rất nhanh, nhưng giới thực lực tuyệt đối thì vẫn không có bất cứ tác dụng nào. Một gỗ lực lượng cực lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp kéo thân hình của gã ra ngoài, cưỡng ép lôi lên không trung. Không để cho gã cự tuyệt, cũng không cho gã chút cơ hội vùng vẫy nào. Dưới quy tắc, lấy tu vi và chiến lực của Hứa Thành, hắn có thể nghiền ép hết thảy phạm nhân trong này. Cho nên, chỉ trong chốc lát, Tên Nguyên Anh phi dược tộc vốn là phong vân một nỗi bên ngoài. Khi ấy, một tay đừng có thể chụp chết hứa thanh, lại bị hứa thanh một phát túng được cổ. Đại nhân! Tuy đáy lòng rất nhẹn khuất, nhưng tên tu sĩ phi dược tộc cẩn thận mở miệng, trên mặt lộ ra biểu cảm nịnh nọt. Hứa thanh không nói chuyện, ánh mắt lạnh như băng cẩn thận xem xét, sau đó ném tên phi dược tộc này ở một bên. Tiếp theo, liền lấy ra mấy khối đan dược ném tới. Những khối đan dược này ẩn chứa ninh khí lồng đậm, thả ra bên ngoài cũng là đan dược không tệ. Đưa vào trong này càng là đan dược chân quý đến cực hạn. Sau khi tên phạm nhân phi dực tộc thấy điền sững sờ, nhưng trong mắt lại không độ dâu vui sướng, mà là do dự. Gã biết rõ, sự việc khác thường tất có điều kỳ dị, vì vậy lo lắng không yên nhìn hứa thanh. Đại nhân, cái này, người tự ăn. Hay để ta đánh cho người tàn phế, sau đó nhét vào. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Đáy lòng tên phạm nhân phi dực tộc dâng lên đệ khí, nhưng cưỡng ép đè xuống. Gái biết rõ hậu quả nếu như không toan theo, vì vậy hung hăng nghiến răng, nhặt đan dực lên ăn toàn bộ. Nhưng trong đầu, giữ lại, khống chế tốc độ hấp thu. Hứa Thanh những mày trực tiếp hạ xuống một trường, tiếng nổ vang lên. tên tu sĩ phi dực tộc này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết thân thể xém chút nữa tan vỡ ngã xuống đền hấp hối nhưng cũng chỉ là thân thể suy yếu theo linh khí trong đan dược dung nhập vào cơ thể rất nhanh đền khôi phục sau khi hứa thanh xem xét cảm thấy chơi đủ lại đẩy miệng gã ra vứt xuống phía dưới thêm mấy miếng trong nháy mắt tiếp theo những đan dược này theo linh khí hỏa tan Một cỗ chấn động sắp đột phá từ trên người tên tu sĩ phi dược tộc tràn ra. Lúc bị bắt tới, gã là Nguyễn Anh viên mãn cực hạn. Trải qua nhiều năm, đã đến trình độ đột phá. Nhưng tấn chức linh tàng cần có thiền đạo. Hiển nhiên, gã chưa chuẩn bị. Vậy cho nên, nhất định đột phá thất bại. Nhưng, bất kể thất bại hay không, cũng không ảnh hưởng quy tắc thiên điện nơi đây khởi động. Hình thành thiền Kiếp đạo. Loại chấn động này khiến cho tên tu sĩ phi dực tộc kêu hoảng sợ. Gã biết hứa thành muốn làm gì. Gã vừa muốn mở miệng nhưng đã chậm. Trong thời gian ngắn bầu trời gió dục vây vần, tràn nhập kiếp Vân Tên tu sĩ phi dực tộc này phát ra một tiếng kêu bén nhọn, chợt nhảy đen bay về phía xa. Càng không ngừng ra tay oanh tích bản thân, muốn đè tu vi mình xuống, muốn để thiên kiếp tàn đi. Nhưng không đợi gã ra tay mấy lần toàn thân gã run lên và thân thể dừng lại, biểu cảm lộ ra vẻ khoa trương cuồng nhiệt, trong mắt mang ra vẻ hoảng sợ. thân hình gã giống như bị khống chế, tượng ép quanh người quỷ bái hứa thanh lớn tiếng mở miệng. "chủ, ta nguyện đi chết." lời nói không lưu loát, đại biểu ảnh từ khống chế gã cũng không quá ổn định. giờ phút này trong lúc tên phi dược tộc đang nói, thân sắc của gã không ngừng cải biến, mãnh liệt ràng co. Biểu cảm cuồng nhật cũng nhanh chóng tản đi biến thành vặn vẹo. Mắt thấy liền muốn tránh thoát. Đúng lúc này sấm sét giữa bầu trời nổ vang, vô số tia chớp tạo thành thiên đao tràm. Bỗng nhiên hạ xuống tên phi dược tộc phía dưới. Một khắc phủ xuống, ảnh tử liền rời đi. Tên phi dược tộc khôi phục như thường, nhưng đã không có khả năng né tránh. Trong tiếng kêu thê lương thảm thiết bị thiên đao chém xuống. Tiếng nổ vang vọng truyền khắp bốn phương. Hứa thanh khoanh chân ngồi tại chỗ, không quan tâm tên phạm nhân phi dược tộc đã bị chém đứt đạo cơ và hấp hối. Hắn nhận đầu nhìn thiên đao, lần nữa cảm ngộ. Thời gian 300 hơi thở thoáng cái điền trôi. Theo kiếp vân chậm rãi tàn đi, thiên đao cũng đã tiêu tán. Trong mắt hứa thanh nộp về suy tư. Một lát sau khi hắn đứng người đen cất bước đi về phía trước, đi tới khu vực khác, tìm kiếm mẫu thử nghiệm thích hợp khác. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chớp mắt liền qua mấy ngày. Hứa dưới hứa thanh lần lượt thử nghiệm cảm ngộ, đã đến thời gian hắn ước định cùng ninh viêm. Ngày hôm nay vào lúc hoàng hôn, bầu trời hình thành từng đạo ánh sáng rực rỡ tươi đẹp, giống như nước chảy xuôi khắp vùng đất, cùng nơi xuống nóc nhà và quảng trường ghi chất của chấp kiếm cung. Trong đó không ít chấp kiếm giả đang xếp hàng thành hàng dài. Bọn họ đều được dự khuyết đến từ các châu. Trong đó có chút người mang theo thần sắc lo lắng, đang đau khổ chờ đợi. Ninh Viêm chính là một người trong số đó. Gã thi thoảng lại nhìn ra xa xa, đáy lòng lo lắng không yên, lo được lo mất. Gã đợi được nửa ngày rồi. Phía sau là một cái bàn, có một vị chấp kiếm giả trung niên thần sắc nghiêm nghị đang ngồi đó. Tu vi người này được kim đan, trong mắt mơ hồ có tia chấp đảo qua. hiển nhiên là tu sĩ xuất thân từ thái cổ đôi mạch. chấn động tu vi không hề tầm thường. Giờ phút này gã ngẩng đầu nhìn bảy tám người dự khuyết đang liên tiếp nhìn về nơi xa, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Phần lớn tiến cử ghi chép dự khuyết đều đã hoàn thành, chỉ còn các người. Các người cuối cùng có tìm được người đồng Châu tiến cử hay không? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... Bán nhiêu mình quên rồi, oh, mình không nhớ đâu. À, thôi. Uh, xin phép quý vị, mình đi nghỉ ngủ, là mệt quá rồi, bye quý vị nhé.